Rốt cuộc cả ba mẹ con đều đã chết đuối ở dưới ao xác chết đến hôm sau mới nổi lên lành bình trắng bệch. Người dân trong làng xưng Bình hôm sau thiết cảnh ấy thì tương xót Nên vớt ba mẹ con lên Bốn người được đặt nằm dưới gốc cây si Thảo cảnh dẫn ra bi ai quá Cho nên dân làng bảo nhau Bỏ chiếu chôn bốn cái thầy trong một ngôi mộ chung ngay bờ ao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 không còn bóng người nào mới vật mình xuống chân của một gốc cây mà khóc. Cậu cà sinh chua xuất mệt mỏi liệm người đi. đến lúc bừng tỉnh thấy trời đáp xấy chiều, trong bụng đói khát cồn cào lùm cùm đứng dậy thất thẹo tìm đến một dòng suối uống nước và kiếm trái cây rừng đỡ dạ. Cậu cà sinh quanh quất trong rừng ngày này sang ngày khác ăn trái rừng uống nước suối trên các lối mòn sợ người trông thấy cảnh mình điêu phong.